Hình thế Đức Phi Phượng khinh Chương 31 lần đầu gặp mặt E Các bạn đang nghe truyện tại truyện Vương Người đang bất mãn với vương phi tương lai của bổn vương sao Toàn bộ lầu hai hoàn toàn lâm vào yên tĩnh Mà ngay cả tiếng ồn ào náo động ở dưới lơn A Ú Dơ Ú Vinh Quy Quy Ờ Như cũng cách rất xa xôi Ánh mắt của tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Diệp Ly ở trước mặt Ở phía xa xa một thiếu niên mặc bộ quần áo màu nâu vững chắc bắt được cổ tay của mặt cảnh Lê đang đánh về phía Diệp Ly Nhưng mọi người ở đây kể cả mặt cảnh Lê đều không biết được rốt cuộc thiếu niên này từ đâu mà đến. Mặt cảnh Lê trừng mắt liếc nhìn thiếu niên kia, rồi nhanh chóng bắn ánh mắt về phía phát ra tiếng nói vừa rồi. Diệp Ly cũng không nhìn người ngăn cản mặt cảnh Lê. Âm thanh ở đằng kia vang lên đồng thời đưa mắt nhìn sang bóng lưng thẳng tắt mờ nhạt ở đầu bậc thang kia. Mọi người lúc này mới chú ý tới người một thân áo tơ trắng kia Ngồi không phải là ghế của quán rượu mà là một cổ sen lăng kiểu dáng không tầm thường Chỉ bởi vì hắn tới sớm Ngồi bên cặt lại bị bình hoa cao cỡ nửa người che trắng Cũng không có nhiều người chú ý tới điểm này Hắn vốn đang từ chỗ điêu khắc của lan can xuống xem xét tình hình đại sảnh dưới lầu thẳng đến lúc này mới nghiêng đầu ra một chút, lại để cho người nhìn thấy bên dung mạo anh tuấn. Hắn đưa tay dùng lực ở xe lăn một chút, xe lăn chậm chậm di chuyển qua đối mặt với mọi người. Nam tử mặc áo vải bình thường ngồi ngay ngắn ở trên xe, lại không có sự chán trường và thất vọng của người bị tàn tật hai chân bình thường. Cho dù là người đứng ở trước mặt hắn lại phản phức thấp hơn hắn vài phần chỉ có thể ngưỡng mộ Có một loại người không cần quần áo lộng lẫy quý giá Không cần quyền thế ngập trời Thì vệ như mây Chỉ cần hắn ở đó Sự tồn tại của hắn liền bao trùm lên phía trên tất cả mọi người Nam tử một bên dung mạo anh tuấn tuấn tuốt tú. Bản thân có một cổ thanh quý uy nghi giống như bẩm sinh Bên trái khuôn mặt mang một chiếc mặt nạ màu phấn trắng Không biết chế thành từ tài liệu gì Che mất cả nửa mặt bên trái Mà như vậy lại càng cho người ta một cảm giác thần bí muốn dò xét Cho dù biết rõ bên phía dưới kia là một vết thương dữ tận Mặt tu nghiêu hồi lâu Rốt cục mặt cảnh lê chậm rãi nói ra ba chữ Ba chữ mặt tu nghiêu phản phức giống như có ma lực Lại để cho mọi người vốn sưởng sốt rốt cục đều phục hồi tinh thần lại Kinh ngạc nhìn vị trước mắt đã rất nhiều năm không xuất hiện tại trước mặt mọi người này Dù cho ngồi ở xe lăn vẫn ung dung tự nhiên như cụ định vương Nhìn nam tử trước mắt hoàn toàn khác trong tưởng tượng của bọn họ Mọi người sớm đã nghĩ định vương là người tàn phế phế vật như vậy Bỗng nhiên lại nhớ tới nam tử này đã có thời kỳ vô cùng kinh thái tuyệt diễm kinh sợ Vị này đã từng là đích thứ tử độc sủng của định quốc vương phủ Đã từng là đối tượng mà toàn bộ thiếu niên đại sở hâm mộ Tài văn chương phong lưu của hắn cùng với thiếu niên trạng nguyên thiên hạ đệ nhất hợp lại thành song biết Võ công của hắn trát tuyệt Giống như tổ tiên của hắn dụng binh pháp như thần 15 tuổi tung hoàn mấy nước biên giới phía nam đánh đầu thắng đó Không gì cản nổi Hắn đã từng có được nữ tử xinh đẹp tài hoa nhất trong kinh thành làm vị hôn thê Cắt đứt những a ước của trai tài gái sắc trong thiên hạ Nhưng mà vận may của hắn dường như chấm dứt theo năm hắn 18 tuổi Huynh trưởng duy nhất chết bệnh Vị thiếu niên vội vàng kế thừa định vương tước lần nữa suốt chinh lại suốt gãy kích chìm các đại bại mà về Tuy rằng thiếu niên ấy cuối cùng ngăn được cơn sống dữ nhưng cái giá phải trả bỏ ra thực sự lớn đến nỗi vĩnh viễn không cách nào phai mờ. Trọng thương, quỷ dung, hai chân tàn tật. Tự hồ ông trời còn ngại cho bậc thiên kiêu chi tử này đã kiếp chưa đủ. 3 tháng sau vị hôn thế đính hôn vài năm lưỡng tình tương duyệt chết bệnh. Từ đó về sau... Trong kinh thành chỉ có rất ít nhân tài ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bóng hình của vị định vương này. Nếu như nói thời niên thiếu mặt tu nghiêu kinh thái tuyệt diễm, rực rỡ giống như ngọn lửa. Như vậy vài năm sau gặp lại hắn lại ông nhuận đoan chính như bình thường trầm tỉnh ưu nhã như nước. Mà ở trong sự cải biến này, đến cuối cùng đã trải qua bao nhiêu thống khổ lại có mấy người biết rõ cảnh lê, rất nhiều năm không thấy ngươi lại có tiến bộ. Mặt tu nghiêu lý dịp ly đang nhìn chầm chầm mình, rồi mới đưa mắt nhìn sang mặt cảnh lê. Biểu lộ trên mặt mặt cảnh lê vốn thất thố lại càng thêm cứng ngắt. Cứng rắn nói bổn vương như thế nào? Không liên quan tới ngươi. Mặt tu nghiêu đồng ý gật đầu, ngươi như thế nào đúng là bổn vương không muốn quản, nhưng... Cho dù ngươi không chú ý thân phận của mình tốt nhất vẫn phải chú ý thân phận của người khác một chút Mặt cảnh lê mày nhớ lại một cái Nhìn nhìn dịp ly trên mặt lộ ra một tia mỉa mai Vung tay xóa bỏ kiềm chế của thiếu niên đối với mình Quay đầu lại nhìn mặt tu nghiêu nói ngươi muốn vì nàng ra mặt Mặt tu nghiêu Ngươi sẽ không phải thật sự vừa ý nữ nhân này chứ Ngươi cũng biết ánh mắt của ta và ngươi từ nhỏ đã cách nhau một trời một vực Mặt tu nghiêu cũng không có tức giận Trên mặt thậm chí nhiều hơn một nụ cười thản nhiên Mặt khác Bất kính đối với đương gia chủ mẫu tương lai của định quốc vương phủ Cảnh lê Ngươi xác định muốn làm như vậy sao sắc mặt mặt cảnh lê trầm xuống, mạnh mẽ trường mắt nhìn dịp ly. Khinh thường mặt tu nghiêu cười nói ha ha, đương gia chủ mẫu định quốc vương phủ. Mặt tu nghiêu, ngươi xác định ngươi nói là nữ nhân này sao định vương phi cùng với đương gia chủ mẫu định quốc vương phủ đối với hoàng thất mà nói là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu như chỉ là định vương phi mà nói còn có thể là việc không đáng lo Nhưng nếu như nữ nhân này thật sự quản lý định quốc vương phủ Đột nhiên mặt cảnh Lê phát hiện lúc trước giật dây hoàng đế ca ca đem nữ nhân này chỉ hôn cho mặt tu nghiêu là một sai lầm rất lớn Lê vương điện hạ Thỉnh ngư chú ý ngôn từ lui qua một bên thiếu niên quần áo màu nâu thần sắc bức thiện nhìn chằm chằm vào mặt cảnh lê Mặt cảnh lê hừ một tiếng cả lời cáo từ cũng không nói trực tiếp quay người đi xuống lầu Tê Hà công chúa ở bên cạnh hắn có chút nghi hoặc nhìn tình hình trước mắt nhíu nhíu mày rồi nhanh chóng đuổi theo Trò hay đã hết, rất nhiều người hôm nay lấy được tin tức kiếp động cũng tốt năm tốt ba ra vẻ không có chuyện gì rời đi Không bao lâu, toàn bộ lầu 2 còn lại lại chỉ có đám người Diệp Ly một bàn này cùng với mặt tu nghiêu một bàn kia Trong lòng Diệp Ly bất đắc dĩ cười khổ từ hôm nay về sau trong kinh thành nhất định sẽ rất náo nhiệt Khục khục bái kiến vương ra Đột nhiên ta còn có chút đồ đạc muốn mua tranh nhi Mộ Dung các ngươi theo giúp ta đi thôi Hoa thiên hương ho nhẹ một tiếng Rất không có nghĩa khí chuẩn bị chạy Tần tranh và mộ Dung đình cũng vội vàng gật đầu Thấy mặt tu nghiêu gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng đi xuống dưới lầu Tần tranh lúc gần đi vẫn không quên Đối với Diệp Ly Quang một cái ánh mắt lo lắng và cổ vũ Nhìn bóng ảnh đám bạn biến mất tại bập cầu thang, Diệp Ly có chút buồn cười thở dài. Các nàng sẽ không phải cho rằng nàng xấu hổ gì gì đó giống với các tiểu cô nương khác a Được rồi. Tại dưới tình huống như vậy nhìn thấy vị hôn phu chưa từng gặp mặt. Dường như đích thực cần phải biểu hiện mức độ e lệ nào đó. Nghĩ nghĩ. Diệp Ly vẫn quyết định buông tha cho loại biểu diễn có độ khó cao như thế. Ngẫm đầu nhìn mặt Tu Nghiêu cũng đang đánh giá chính mình. Vương ra, không bằng chúng ta đổi chỗ nói chuyện. Dù sao, người ở đây còn muốn làm kinh doanh đấy. Trong mắt mặt Tu Nghiêu thoáng hiện một tia ngoài ý muốn trầm mặt nhẹ gật đầu. Vì vậy, Hai người chuyển đến nhã gian trên lầu ba của sở hương kép Diệp tiểu thương Lại để cho ta có chút ngoài ý muốn Trong nhã gian của lầu ba Mặt tu nghiêu ngồi dựa vào cửa sổ đã mở ra Nhìn thiếu nữ áo xanh trước mắt không có nửa điểm mất Tự nhiên hay lo lắng mở miệng nói Diệp Ly mở miệng mỉm cười Vương ra cũng cho ta có chút ngoài ý muốn đây này Nếu như người nam nhân trước mắt này lại là định vương lưu truyền bên ngoài bởi vì tàn tật mà biến thành phế vật Như vậy có thể thấy được tin tức bác quái của kinh thành không đáng tin đến mức nào rồi Nhiều năm như vậy Xem ra ánh mắt cảnh lê đúng là có vấn đề Mặt tu nghiêu khẽ thở dài trong mắt ung nhuận hiện lên mỉm cười Diệp Ly cười yếu ớt nói là thái độ của vương gia làm cho Diệp Ly thoải mái. Kỳ thật ta vẫn cho là ta sẽ nhân được phong thư từ hôn thứ hai. Ngươi không sợ sao? Sợ Diệp Ly nghi hoặc nhìn hắn, rất nhanh lại phản ứng tới nói ta sẽ tận lực chú ý. huống chi, hoàng mệnh như núi. Cùng với chống lại mệnh lệnh của hắn sao lại không thử tiến lên Có lẽ sẽ có một phen vinh dự vẻ vang khác Mặt tu nghiêu đưa tay gỡ mặt nạ trên mặt xuống Dưới mặt nạ vết thương dữ tận lập tức để lộ trước mắt Diệp Ly Cái vết thương dữ tận kia quả thật có chút phá hư mỹ cảm Nhưng đối với Diệp Ly cả chân cục tay đứt Quả bom bầm thây đều đã gặp mà nói ngay cả trình độ để kinh ngạc còn không đủ. Cho nên nàng chỉ rủ mắt xuống có chút ái nấy mà hỏi vương gia định làm ta sợ sao. Mặt tu nghiêu sưởng sờ, bên môi câu dẫn ra một nụ cười nhẹ không kỳ thật ta không thích mang cái này. Dù cho nửa bên mặt đã bị phá hủy, nhưng là thời điểm một mình mặt tu nghiêu cũng không mang theo mặt nạ. Hắn cũng không phải không dám đối mặt với chính bản thân mình. Diệp Ly đồng ý gật đầu ta cũng không thiết người mang mặt nạ. Cách một tầm dụng cụ, rất khó nhìn thấu được suy nghĩ và biểu lộ của mỗi người. Mặt tu nghiêu tức cười. Thiếu nữ trước mắt cùng với nhiều chuyện phượng chi giao điều tra được cùng với suy đoán của mình đều hoàn toàn khác xa. Nhìn dung nhanh thanh tú thông dông bình tĩnh kia Đột nhiên mặt tu nghiêu cảm thấy phượng chi giao nói không sai Diệp Ly thật là một nữ tử rất thú vị Hơn nữa là một lựa chọn tốt nhất của hắn Một nữ tử vô cùng phù hợp làm đương gia chủ mẫu tương lai của định quốc vương phủ Các bạn đang nghe truyện tại truyền